Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đầu tóc bù xù vừa mới cho lúc nghỉ người tắm qua sau khi xế khô con chưa kịp vút lại không có tâm tư đi chẳng cãi Phong xính và gạo giống nhau đều gọi con là gì nhỏ vài vế này nếu làm loạn sau này họ hàng có hỏi ba mẹ biết nói như thế nào Đừng ý khẽ cắn môi nghiêng người về phía phong xính Anh đừng nói nữa Phong xính co mày với hai bà câu em đã sao động chúng ta trước đây không phải rất tốt sao Hai đứa, ông Đường chống người ngồi dậy, nói cho tôi biết, cô rốt cuộc đã ở đâu? Đường Duệ vội nháy mắt với Đường Ý, ý bảo cô đừng cứng đầu. Đầu lưỡi Đường Ý tê dại, giống như bị đánh thuốc không mở miệng được. Phong Sính nhẹ nhàng rứt khóa thừa nhận. "Chúng con sống cùng nhau." Hắn thấy dò ông Đường cả kinh, hít một hơi lạnh. "Cậu, cậu lặp lại lần nữa." Đường Ý nghiêng người, bởi vì phản ứng kịch liệt nên dùng sức đẩy mạnh Phong Sính, hắn ngang ngạnh lùi về sau mấy bước. Phạm Mật Đư Ý hơi lo lắng, "Anh về trước đi, ở đây đã có em và chị Túc Trực. Vào chị con về lấy quần áo, thời gian ban hàm viện còn cũng ở đây luôn, sau đó cùng nhau về nhà." Đư Ý quay lưng về phía giường bệnh, Phong Sính nhìn thẳng vào cô, hắn đưa tay kéo cô lại gần mình, hắn không nhịn được khi thấy cô chịu ủy khuất, cho dù là ba mẹ cô cũng không được. "Chú, cháu không hiểu tại sao chú lại kịch liệt phản đối, người khác muốn nói gì, cứ để cho bọn họ nói." Cho dù chúng con thật sự trong sáng Cũng không ngăn đường cái miệng nhiều chuyện của bọn họ Nếu đã chẳng thể quản được miệng của bọn họ Chúng ta cần gì phải để ý Nhân nhượng chứ Ông Đường giật mình Lại không tiêu hóa được hàm nghĩa trong câu nói này Ông tức giận, giơ tay chỉ thẳng mặt Không biết người khác nói gì Tôi không cho phép hai đứa sống cùng với nhau Phòng xính Đừng ý giữ chặt cánh tay của hắn Anh mau đi đi, đừng ở lại đây Cô từng bước đẩy hắn ra Đến cửa phòng bệnh Bước chân Phong sững dừng lại, hạ giọng vừa đủ cho hai người nghe được. Ba mẹ em gặp tai nạn, anh cũng rất lo, nhưng có một số chuyện nhất định phải nói rõ. Ba em giờ đang rất tức giận, có nói gì ông ấy cũng không nghe vào đâu. Ông Đường thấy cảnh đó, cô lấy chén trà trên tủ, phút chốc dương cao, bà Đường quát lên, "Ông làm gì đấy?" Chén trà rơi xuống đất vỡ tan, pha lê trong suốt bắn ra xung quanh. Đường Ý cảm thấy một vật bén nhọn đâm tới trên mặt đến đau đớn. Phong Dĩnh nhanh chóng kéo cô ấn vào trong ngực, cánh tay quàng qua vai cô dẫn cô ra ngoài. Trong phòng bệnh truyền đến giọng nói rất lớn, "Đừng ý lấy tay che bên mặt." Phong Dĩnh gỡ tay cô xuống, "Đừng đụng vào." Và lúc miếng thủy tinh ở cằm rơi ra, từ máu đỏ thấm chảy xuống, nhất định là rất đau. "Anh đưa em xuống xử lý." Đừng ý ngẩng đầu, lúc ngừng thở vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn sắc nhọn này, cô nhíu mày, giọng nói kiên định, "Không sao, chỉ là chảy ra thôi mà." Không được, lỡ nhiễm trùng thì sao? Đừng ý lo lắng nhìn cửa phòng bệnh, anh mau về đi, nếu không bà em chắc dám lao ra đó, hiện tại ông ấy chưa thể chấp nhận cũng là chuyện dễ hiểu. Đừng Duệ đi ra ngoài, Đừng ý thấy vậy liền đẩy Phong Sính, nhưng hắn ngược lại kéo cô về phía mình. Muốn anh đi cũng được, bằng vết thương lại trước đã. Đừng Duệ nhìn chăm chú, Phong Sính nói đúng đấy, lỡ như để lại sẹo thì sao? Em đi trước đi, để chị ở lại chuẩn an ba mẹ. Đường Ý được y tá khử trùng vết thương, cũng không có gì đáng ngại, chỉ dán băng cá nhân lên miệng vết thương. Đường Ý mệt mỏi ngồi trên ghế hành lang, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt thất thần nhìn chăm chăm vào một điểm. Phong Dĩnh đi ra ngoài, đứng nhìn cô một lúc lâu, bàn tay vừa chạm đến đầu vai cô liền bừng tỉnh đứng dậy. Phong Dĩnh thuận thế ôm cô vào lòng ngực. "Em phải về phòng bệnh rồi." Hai tay Đường Ý chống đỡ trên ngực hắn, không để hắn ôm chặt. "Nếu như anh nói nếu như" Phong Sính áp môi mỏng lên tai cô, "Ba mẹ em nhất định ngăn cản, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?" Hỏi xong, Phong Sính trầm lặng đợi câu trả lời, Đương Ý vốn không nghe lời, luôn làm ngực ý hắn, lần này thứ hắn muốn nghe nhất chính là một chữ không của cô. Nhưng Đương Ý chỉ là từ từ thoát khỏi vòng tay hắn, cô hạ tay xuống, "Anh nhanh về đi." Cô xoay người, mới đi được vài bước, chợt nghe giọng nói Phong Sính phía sau như đè nén, như bóp nghẹt. Nói là bởi vì quan hệ của chúng ta, không đồng ý cho chúng ta yêu nhau. Trên danh nghĩa, chị em là mẹ nhỏ của tôi. Em là gì nhỏ? Chúng ta đều là người thân, nhưng sự thật khi xảy ra chuyện, các em mới là người một nhà. Gặp chuyện sẽ động việc lẫn nhau, cho dù trách cứ cũng bởi vì quan hệ ruột thịt. Còn tôi ở đâu? Chính là người các người muốn nhanh chóng vứt sang một bên. Đã như vậy, cần gì phải để ý đến loại quan hệ này?" Giọng nói hắn xuyên qua ngọn đèn, trên lối đi nhỏ lộ ra vẻ chán nản và trống trải. Đừng ý đột ngột dừng bước, quay người phong xính. Hắn không nói lời nào, môi mỏng lạnh ngắt, miếm thành một đường thẳng, xoay người dưới đi. Cảm ơn các bạn khán giả đã đón nghe phần 6 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Nguồn Tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị đấy nhé. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net